Lô thiên liễu tựa lạc vào một bầu trời sao Vì cô đã nhìn thấy rất nhiều ngôi sao lấp lánh Chỉ khác ở chỗ Chúng có màu xanh lục Và cách cô rất gần Đột ngột Rơi vào một chốn vô cùng lạ lẫm Và ma quái nhường kia Lô thiên liễu có thể làm được gì Không làm gì cả Cô biết phương pháp tốt nhất hiện giờ Là lặng yên bất động Quan sát kỹ tình hình xung quanh Rồi mới đưa ra phản ứng Khả năng bơi lội của lỗ thiên liễu Không biết nên nói là giỏi hay kém Cô chưa từng học bơi Nhưng ngay lần đầu tiên xuống nước Cô đã không bị nhấn chìm Tốc độ của cô khi ở dưới nước không nhanh Chỉ ít Nếu so với ngũ lang Thì cô thua xa Thế nhưng cô lại có thể không chế động tác Tốt hơn ngũ lang nhiều Muốn động sẽ động Muốn tính sẽ tính Hơn nữa cô lặn rất giỏi Nhờ luyện chiêu cổ trần Cô đã rèn được hơi thở rất dài Có thể lặn dưới nước rất lâu Mà không cần ngói lên lấy hơi Vì vậy lúc này lỗ thiên liễu chỉ nhẹ nhàng lay động tay chân Giống như một ngọn rong phất phơ Giữ cho cơ thể ở nguyên một chỗ Lỗ thiên liễu cố gắng giữ cơ thể đứng yên Thế nhưng những đốm sao xanh lục Chớp mắt đã biến thành sao băng Bắt đầu hành động một cách quyết liệt chúng kết thành từng đôi, từng cặp, vụt vụt lao về phía Lỗ Thiên Liễu. Không biết những đốm sau đó là thứ gì, nhưng chúng đã mang đến một cảm giác ô uế và ám muội. Chúng vụt vụt lao thẳng đến ngay trước mặt, khiến Lỗ Thiên Liễu chỉ còn cách nhưng lập tức hành động, nhanh chóng di chuyển để tránh né đòn tấn công của chúng. Trong nước, Lỗ Thiên Liễu có thể khống chế cơ thể rất tốt, động tác của cô hết sức linh hoạt. Tránh né cũng rất khéo léo Vì ngoài đôi mắt có thể nhìn thấy Những đốm sao lao đến Cô còn có cảm giác Còn có giác quan vô cùng nhạy cảm Đặc biệt là trong nước Có nước là môi trường truyền dẫn Nên xúc giác của cô lại càng nhạy bén Với các xung động lan truyền Cô né tránh Với một biên độ rất lớn Vì cô cảm nhận thấy phạm vi uy hiếp Của những đốm sao rất rộng Chứ không đơn giản chỉ là hai điểm Hai điểm sáng dược như dính trên một cái bóng màu đen có hình người, không nhìn rõ là đốm sao kéo theo bóng người hay bóng người kéo theo đốm sao. Nhưng hành động của tổ hợp này không những rất nhanh mà còn mạnh mẽ kinh người. Tổ hợp đốm sao và bóng người lướt qua cơ thể cô. Khi khoảng cách giữa hai bên rút lại ngắn nhất, hai đốm sao còn hơi đổi hướng, dừng lại một thoáng bên cạnh khuôn mặt lỗ thiên liễu, sau đó mới đem theo bóng đen lao đi. Mặc dù động tác của lỗ thiên liễu rất linh hoạt, nhưng vẫn chưa đủ sức để né tránh một tốc độ nhanh chóng nhường ấy. Xem ra thư kia không có ý định đâm vào cô, chỉ là muốn tới gần, quan sát cô thật kỹ. Động tác của lỗ thiên liễu khiến những đốm sao còn lại bỗng lấp lé, sáng lên rộn rập. Có lẽ là do rộn rập quá mức nên đột nhiên trao đảo mấy cái, rồi từng đôi, từng đôi lọt thỏm vào trong bóng tối thăm thẳm. Trước những sự việc quay lạ vừa mới phát sinh, Lô Thiên Liễu không nghi ngợi gì thêm. Cảm giác quái đản và ám đã biến mất, cô phải cấp tốc hành động, thực hiện ngay những việc cần phải làm. Dù sao, cô cũng không phải là cá, môi trường dưới nước sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với trên mặt đất. Ở khu vực Giang Nam, thông thường lòng xiếng rộng hơn nhiều so với miệng xiếng, vì vùng này nước ngầm rất dồi dào. Mặc dù suy nước tôi đen Nhưng lỗ thiên liễu vẫn có cảm giác lòng giếng không những rất rộng Mà nói đúng hơn Đây là một thủy vực rất lớn Căn cứ vào những cảm giác Truyền về từ ba giác quan đặc biệt Cô biết rằng Thủy vực này chắc chắn sẽ tiếp nối với một dòng kênh Hay ao nước nào đó Vì cô cảm nhận được Nước đang chảy Trong dòng nước chảy Thì thoảng còn kèm theo những mùi vị tươi mới Cô bơi về phía trước Trách sang bên phải Nếu theo lẽ thường Bên phải phía trước sẽ là vị trí của hàm sông Hơn nữa Từ hướng đó Cô đã nghe thấy tiếng nước chảy Cũng ngửi thấy mùi vị tươi mát tự nhiên Cho dù ở phía đó không tìm được long bảo Cũng có thể có một dòng kênh Hoặc mặt nước Cho cô ngoi lên thở Mặc dù lỗ thiên liễu có thể nhịn thở được rất lâu Nhưng sớm muộn gì Cũng vẫn phải lấy hơi Vậy vậy khi hành động ở trong nước Phần hướng về phía có thể ngoi lên Nếu không sẽ buộc phải trở lại Vị trí ban đầu để lấy hơi Như vậy thì phạm vi hoạt động Sẽ rất hạn chế Nhưng tình hình không đơn giản như vậy mỗi nguy hiểm Kỳ thực chưa hề rời đi Mà chỉ mới vừa đến Nhưng đốm sao vừa chìm xuống Giờ đã lặng lẽ nổi lên Xuất hiện ở phía sau lỗ thiên liễu Đuổi gấp, áp sát và vụt đến rất mau Lỗ thiên liễu cũng nhanh chóng Cảm nhận được mối nguy hiểm Cô nhanh chóng nâng cao tốc độ để bơi lên Đây chính là đối sách tốt nhất Mà cô có thể thực hiện trong tình huống này Những bóng đen kia Nhanh hơn lỗ thiên liễu rất nhiều Trong nháy mắt Đã vây kín trên dưới trái phải Và di chuyển song song với lỗ thiên liễu Lỗ thiên liễu đột ngột quay người bơi ngược lại Cô biết tốc độ của mình không thể bằng đối thủ Nên chỉ có thể tận dụng sự linh hoạt Để thoát khỏi chúng Nhưng vừa kịp xoay người Cô đã khựng ngay lại Một nỗi khiếp hái bùng lên Từ tận cùng thâm khảm Khiến cô chết lặng Từ môi miệng Một chuỗi bọt khí đua nhau trào ra không sứt Trước mặt cô là cả một trời sao Có gần, có xa Có cao, có thấp Khiến cô cảm tưởng trước mặt cô không phải là thủy vực Mà là một cối đá thạch anh Tối sấm, khổng lồ lấp lánh muôn vàn điệp sáng Con người sao là vọt đến Nhưng lỗ thiên liễu không né tránh Không phải là không muốn tránh Mà là gia quan đã mách bảo với cô rằng Cô đã không còn được tránh Cô đã trở thành tâm điểm của trận tấn công Trước sau trái phải trên dưới Đầu đầu cũng có những bóng đen Đang vùn vụt lao Với tốc độ vô cùng học kiếp Rất nhanh lô thiên liễu đã không còn nhìn thấy gì nữa nhưng bóng đen kia Đã về kín xung quanh Giống như đang dạt trận pháp Trước sau thứ tự lần lượt tiên vào chúng không trực tiếp tấn công lỗ thiên liễu mà mang theo một số thứ nhanh chóng sắp lại gần quăng ném những thứ đó vào mắt, mũi, tai, miệng của cô đó là những thứ sền sệt, dính nhớp bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối nồng nặc. lỗ thiên liễu muốn dùng tay gạt chúng ra nhưng những bóng đen đã áp sát cô và vơi đi vùn vụt, vụt kéo theo những luộc nước có tốc độ rất nhanh lực đào cực lớn rất nhiều luộc nước xoắn xoét với nhau, hình thành một xoáy nước dữ dội. Áp lực từ xoáy nước đè nặng lên cô, khiến cô không thể nâng được cánh tay lên. Trong nháy mắt, không những phần đầu mà toàn bộ cơ thể của lỗ thiên liêu đã bị bọc kín trong lớp sầy, những thứ ô uế, sơ bẩn. Chỉ còn đôi tay trắng như ngọc vẫn thò được ra ngoài, nhưng sắc trắng đang nhanh chóng chuyển màu xanh xám. Bỗng một tiếng nổ lớn rội lên tất cả các bóng đen mũng khương cả lại chỉ còn những đốm sao vẫn liên tục nhấp nháy nhấp nháy một cách xảo quyết và cảnh giác dường như cũng đã quên bẵng mất sự tồn tại của lỗ thiên liêu dư lực của xoáy nước cuốn lỗ thiên liêu băng qua khoảng trống giữa chúng lôi đi chúng cũng không màng xỉ nữa một bóng đen giống như cây cột vuông to lớn từ từ đột xuống ngay bên cạnh nhẹ nhàng lao vào bóng tối không một tiếng động trong bóng tối Lại có thêm một cái bóng khác giống cây cột vuông to lớn Tiếp tục đổ xuống Lao vào trong bóng tối đặc quánh hơn nữa Trong nháy mắt Cả đám ngôi sao và bóng đen Cùng lao vùn vụt, vụt như phát cuồng Xéo lên phía trên Ở đó thấp thoáng Có một bóng trăng lưỡi liềm không nhỏ Nhưng bọn chúng không lao vào mặt trăng Mà tập hợp ở lại sát mặt nước Xoay tít thành một vòng tròn cuồng loạn Tạo ra một xoáy nước mạnh gấp vài lần khi nãy Từng đợt sóng bắn xối xả Vào cái cửa hình trăng khuyết Trên mặt nước vọt lên một cột nước rộng Cỡ mặt bàn Nhưng tất cả những điều đó Lôi thiên liễu không hề hay biết Đôi tay lộ ra phía ngoài đã xanh bật Ba giác trong sáng Đã bị bọc kín trong một lớp vỏ nhảy nhụa Hôi tanh Luộc nước xiết tạo ra Khi bọn quái vật bơi đi Đã đẩy cô trôi đi rất xa Bây giờ Sức ép khiếp từ xoáy nước đã biến mất Nhưng cô vẫn không thể nâng được cánh tay lên Vì lúc này Sức cô đã cạn Hơi thở đã chẳng còn lại bao nhiêu Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ Cô cảm thấy Mình đang trở về Trở về một nơi cô đã từng đến Đã từng lưu lại Nhưng chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức Cô mơ màng như thấy Mình mặc áo lục thướt tha Thỏa thích buông dài trong gió nhẹ Phơi phới đong đưa chia xa xăm, nuôi non chập trùng ôn lượn. trước mặt sông dài cuộn cuộn về đông. ngay bên cạnh cô, trên một phiến da lớn đen tuyền, có ba người tóc búi trang phục cổ xưa, đang ngồi ngay ngắn. trước mặt bảy tấm hột ngọc sực sỡ hào quang. cuối cùng một người mặc đạo bào đứng dậy, đưa tay áo rộng, vén mạch liễu buông rủ trước mặt, khiến nhánh liễu trao đi, quét lên thân cây. cảnh của chao đi người mặc áo đạo bào. Phiêu siêu bay mất. Lỗ Thiên Liễu chợt cảm thấy tấm đạo bào rượt như phất qua cánh tay cô, khiến cô bất giác đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt. Đúng vậy, có một cành cây đang khẽ khẽ chạm lên khuôn mặt cô. Chẳng chớp mắt, ý thức của Lỗ Thiên Liễu vụt tỉnh táo trở lại. Bên má cô quả thực có một cành cây. Đầu tiên, cành cây quét lên thân thể cô, những thứ bẩn thỉu, hôi hám đang bọc kín lấy cô. Bóng chốc rã ra và tan biến Sau đó các cành cây vụn vụt vươn dài Đẩy cô lên phía trên Cô mở mắt ra Xung quanh vẫn một màu đen thẳm Không biết thứ đang đẩy cô lên là gì Nhưng tranh trách phía trên Đã thập thoáng sáng lên một vầng trăng khuyết Lên nào trời đã tối Không biết cô xuống đây đã bao lâu Bây giờ cô là người Hay đã thành hồn ma bóng quế Một quả cầu lửa đỏ sừng sực bay lướt qua cơ thể cô tiếp đó một loạt những quả cầu lửa tương tự nối đuôi nhau bắn vụt vào trong bóng tối ở xung quanh nhờ ánh lửa tỏa ra từ những quả cầu cô phát hiện bên dưới cơ thể mình chỉ chít những cạnh cây dày đặc cô cũng thấy cách đó không xa một số đốm sao đang nhìn dững vào mình mãi tới lúc này lôi thiên liễu mới nhận ra những thứ lập lé như sao kia chính là những con mắt con mắt của một loài động vật sống động vật này Thoạt trông hơi giống khỉ Chúng đang im lìm như hoa đá Nhìn chằm chằm vào những cành cây Đang nâng lỗ thiên liễu lên trên Tựa như đang tiến hành Một nghi thức tế lễ long trọng Từ miệng mũi của lỗ thiên liễu phun trào ra hàng chuỗi bong bóng khí Đầu cột và tay chân của cô Đang co rút kịch liệt Hơi thở của cô đã cạn kiệt hoàn toàn La phổi bắt đầu sưng lên đau đớn Cứng lại như đá Miệng cô há ra theo vạt xạ. Dọc nước ao xanh ngắt và hôi tanh, ọc vào trong miệng. Cô chỉ còn biết cố gắng dùng lưới, chặn cổ hỏng lại. Mũi cô cũng bắt đầu sạc nước. Đây là điều khó chịu nhất. Cô đã cảm thấy dòng nước ao tràn vào khoang mũi, sông lên tận não. Đầu óc trống sông, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Mình sắp chết rồi. Đúng vào thời khắc lỗ thiên liễu chắc mầm. Mình đã chết 10 mươi. Cô đột ngột lao vào một vầng trăng khuyết, chìm trong một luồng sáng rực rỡ. Thì ra, những cành cây dày đặc đã nâng cô lên khỏi mặt nước. Từ trong cổ họng cô, bật ra một tiếng kêu khản đặc. Cô hít vội một hơi lớn, vừa vào đến phổi, đã bật mạnh trở xa, cuốn theo nước từ trong miệng, mũi và phổi, phun tung tóe như xương. Lô thiền liễu hơi hả thở gấp, những cành cây phía dưới hình như đã vươn đến tận cùng, không tiếp tục đẩy cô lên nữa cô muốn thoát khỏi chúng nhảy xuống bơi vào bờ nhưng không được chúng không chỉ đẩy cô lên mà còn cuốn chặt lấy cô được làn không khí trong trẻo vuốt ve ý thức của cô đã tỉnh táo trở lại cô vừa khẽ ngoảnh đầu đã nhìn thấy đám cành và lá vừa mới từ cõi chết trở về cô lập tức rơi trở lại vào trong tuyệt vọng đó chính là cành lá của dây tơ hồng âm hồn sống chết chỉ trong một khắc cũng là một thứ quái vật Có thể lấy mạng cô trong nháy mắt Lô Thiên Liêu than thầm Trước lúc lên đường Đã không chịu xem bản độn giáp Không biết hôm nay phạm phải sát tinh gì Mà toàn gặp phải những cục diện sát nhân Đối phương quả thực Tạt độc khó tưởng tượng Dây tơ tư hồng Sinh trưởng trong nước Vốn rất hiếm gặp Cô cũng mới chỉ nghe ngô thiên sư Ở thiên đạo thanh trên núi Long Hổ nhắc đến Loài tơ hồng mọc trên đầm lầy nguyên nhân là khi ở trong nước, dây tơ hồng không thể phân biệt vật sống và vật chết, vì vậy săn mồi và sinh trưởng trong nước là hết sức khó khăn. giông tơ hồng đẩy lỗ thiên liễu lên trên mặt nước, kỳ thực là để phán đoán xem thứ mà chúng bắt được có phải là vật sống hay không. cũng giống như kéo lưới bắt cá, phải kéo lên khỏi mặt nước mới xác định được vừa thu hoạch được thứ gì. không biết sức mạnh thần kỳ nào đã giúp cho giống tơ hồng này có được kiểu tư duy giống hệt con người như vậy. Nâng được lỗ thiên liễu lên khỏi mặt nước Dây từ hồng đã xác định cô là bật sống Chúng lập tức quân chặt lấy cô Rồi bắt đầu lôi trở lại Lỗ thiên liễu lại một lần nữa Bị kéo xuống đáy nước Trước khi chìm xuống Lỗ thiên liễu đã kịp hít một hơi thật dài Có lẽ đây sẽ là hơi thở cuối cùng Của cô ở trên đời Nên cô có phần lưu luyến Cô đưa ánh mắt tuyệt vọng Nhìn một lượt xung quanh Có lẽ đây là lần cuối cùng Cô nhìn thế giới này Nên khó tránh có chút bi thương. Trong khoảnh khắc sắp chìm hạt xuống. Cô nhìn thấy phía sau khung cửa sổ của căn lầu bên ao. Có một khuôn mặt mang mặt nạ đi miêu màu đỏ. Đôi mắt trên tấm mặt nạ đang nhìn cô đầy kinh ngạc. Ánh mắt ấy cũng tuyệt vọng như cô. Lô Thỉnh Nghĩa chúng một trường ngã xuống nước. Miệng thột máu tươi, loang đầy mặt ao. Đến tận khi mặt nước yên tĩnh trở lại. Vẫn không thấy ông nhô độc lên Chỉ thấy chiếc hòm khố Nổi lành bành trên mặt nước Lô Thình Nghĩa không ngoi lên Nhưng Lô Thình Liêu đã xuất hiện Một đứa con gái trông như xác chết Không biết từ đâu chui ra Được vô số cảnh cây quái dị Đẩy lên khỏi mặt nước Vừa mới lo lên bỗng đột ngột hồi sinh Tiếng kêu rít quái dị và cảnh tượng hít thở Phun nước chẳng khác gì ma quỷ hiện về Người đàn bà mang mặt nạ Lý Miêu Đã kinh ngạc thật sự Kinh ngạc tới thất thần Khiến cho một đối thủ không xứng tầm Là đối thủ Có cơ hội ra tay hạ sát Vì đánh rơi xuống ao nước xanh đen như mực Nhưng lỗ thị nghĩa không chết Cũng không ngất xỉu Không phải trường lực của A đàn bà chưa đủ mạnh Mà khi đó Cũng vừa đúng lúc Ông lao người nhảy xuống ao Nhờ cú lao mình Trường lực đã bị hóa giải phần lớn Ông cũng không chìm nghiệp Mà chỉ lặn xuống một quãng May sao Còn chiếc hòm gỗ đang úp ngược ngay trên đầu ông Nên ông nhẹ nhàng bám lấy quai hòm Ổn định lại tư thế Hòm gỗ do nhà họ lỗ chế tác Có rất nhiều ngăn bí mật Bố trí kinh đáo khít khao Nên lúc này nó đã trở thành một chiếc phao cưu sinh nổi trên mặt nước Sau khi ổn định được tư thế lô tỉnh nghĩa lên mở một ngăn kéo bí mật Lấy ra một cái bào thợ mộc Nhưng cũng có thể dùng làm vũ khí giết người Bào thợ mộc thường có hai tay đầy Nhưng bào này chỉ có một tay, phía trước tay đẩy là rãnh bào, lưỡi bào được kẹp tại đó. Nhưng bào bình thường chỉ có một lưỡi, còn loại bào này có đến 10 lưỡi bào mọc xếp chọc lên nhau. Loại bào này có thể dùng là mộc căn cứ, theo các yêu cầu cụ thể để bào các loại gỗ có hình dạng, chất liệu và góc độ khác nhau. Hình dạng của 10 lưỡi bào, mỗi cái một khác, chỉ cần điều chỉnh lưỡi bào. Cần sử dụng nhô ra phía ngoài chút ít Là có thể thao tác dễ dàng Nhưng nếu thay đổi góc độ tay đầy Mười lưỡi bào sắc bén Sẽ lần lượt bắn vọt qua danh bào Lao đi với tốc độ tiên bắn Lực sát thương chắc chắn không nhỏ Nhưng người đã từng chứng kiến Uy lực của chiếc bào này Đã đặt cho nó cái tên là Bào thập hình tói nhân Tức là mười hình nát người Vì khi bắn ra Các lưỡi bào xuyên vào cơ thể Sẽ tạo thành mười vết thương Có hình dạng khác nhau Về thương nào cũng là chi mạng Lô Thịnh Nghĩa Kinh nghiệm sang hồ phong phú Từng có đối mặt với vô số hiểm nguy Vì vậy sau khi rơi xuống nước Ông không hề hoảng loạn Quỹ đạp để ngoi lên Trong nước cho đến giờ vẫn có vẻ an toàn Nếu không lộ ẩn đã ngoi lên từ lâu rồi Cho dù không lên được bờ Thì đầu dây thừng cũng phải động lây bảo được bắn đi từ dưới nước Chỉ bắn ra một lưỡi Lô Thịnh Nghĩa biết nếu một lần bắn đi qua nhiều sẽ khiến đối thủ chú ý. Đương nhiên, khi bắn từ suy nước, Lô Thịnh Nghĩa cũng đã tính tới góc độ khúc xạ của mặt nước. Đây chính là kinh nghiệm mà ông rút ra sau lần cùng anh trai phá vách vách anh. Hồi đó, nếu ông và anh trai biết tính toán tới góc độ khúc xạ của nước, chắc chắn sẽ không giết nhầm đứa trẻ còn sống mà chúng phải buộc chú tuyệt tự của đối phương. À đàn bà kia tuy là cao thủ, nhưng là một cao thủ thiếu kinh nghiệm sang hồ, à cũng giống như ba phụ nữ bình thường khác, dễ sinh lòng hiếu kỳ, thường kinh ngạc trước những sự lạ xảy ra. khi lưỡi bào cùn khỏi mặt ao, à chỉ cho rằng đó là một vệt nước do vụn ngói hay mạch kinh vỡ rơi xuống mà bắn lên. đó là một lưỡi bào đầu tròn, vát hai bên, tất cả đều được mài sắc lẹm. một mặt, một mặt phát đã sượt qua mé bên trái trên cổ người đàn bà. Đó là vị trí động mạch chủ Khi vệt nước lạnh bút vụt qua Cái kinh ngạc trong ánh mắt À Không chỉ dành cho một mình lỗ thiên liễu Đang chìm trong đám tơ hồng Mà phần lớn đã được chuyển sang vết cửa trên cổ Niềm kinh ngạc mau chóng chuyển thành tuyệt vọng Lỗ thiên liễu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của ả đàn bà Đến khi một suối máu sôi xả phun ra từ bên cô Cô đã chìm nghịp xuống làn nước xanh như mực A đàn bà buông thóng hai tay, mặc cho suối máu phun trào, chết lặng trong tuyệt vọng và khiếp sợ. Là nỗi khiếp sợ trước cái chết, cũng có thể khiếp sợ khi nhìn thấy máu. Cũng may là quá trình này không quá đau đớn, A nhanh chóng nằm nhũn trên mặt đất, mất đi cảm giác, rời khỏi ánh sáng dương gian. Nhưng vẫn còn một người nữa, sắp phải rời khỏi ánh sáng dương gian, đó chính là lỗ thiên liễu.